Dưỡng trồn thành hậu, tà mỉ lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng Chương 153 đến 2 Tiểu cật hóa hay E, các bạn đang nghe chuyện tại truyện AOD.xyz xin cà rốt Tay sách lấy làn váy Đường Yên Nhi vội vã chạy đến chỗ mình Trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ như thế Ánh mắt quét qua một vòng thuận tiện Rơi trên người đường Yên Nhi Không hổ là tiểu công chúa triệu hi quốc được hoàng thượng sùng á nhất Quần áo cùng đồ trang sức trên người đường yên nhi Đều là giày công mà làm ra mặc trên người một thân màu vàng phấn kết hợp với váy lùa bách điệp Lưng đeo lưu tô yêu đáy, lộ vẻ cao quý Cổ áo cùng ốm tay áo thêu ra cáo màu trắng càng làm nổi bật làn da tuyết trắng của nàng Trên đầu là một kiểu tóc tinh xảo, một nửa tóc phía trên nhẹ nhàng vấn lên, nửa còn lại thì tùy ý xóa phía sau. Trên đầu không có trang sức dư thừa, chỉ có trên trán là một viên hồng bảo hạt tinh xảo. Nàng trang điểm vừa cao sang lại tươi vui. Đường yên nhi vừa quý khí vừa tươi vui đi tới chỗ mình đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Dù sao, sáng sớm nhìn thấy một tiểu mỹ nhân ngũng nỉu như vậy Tâm tình cũng sung sướng không ít Trong lòng đồng nhạc nhạc đang nghĩ Thì đường yên nhi đã đến gần Nàng thấy đồng nhạc nhạc chỉ hé miệng mỉm cười Ánh mắt lon lon nhìn mình một phen không trước mắt Trên mặt không khỏi có vài phần nghi hoặc Lập tức đôi mắt xinh đẹp long lanh trước một chút Mở miệng hỏi Hiểu nhạc tử, ngươi như thế nào lại nhìn ta như vậy? Nghe được lời này của Đường Yên Nhi, Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn thức tỉnh. Lập tức hé mở làn môi đỏ, mở miệng cười nói: "Cửu công chúa lớn lên thật sự mê người, làm ta không nhịn được nhìn đến mê muội. Không biết lúc ngài đi ra ngoài, phong thái của cửu công chúa sẽ làm điên đảo mọi nam nhân." Đồng nhạc nhạc anh ngay nói thật, ánh mắt nhìn về phía đường Yên Nhi lại mang theo vài phần trêu trọc cùng trêu vẹo. Nghe được những lời đồng nhạc nhạc nói, lại thấy trên mặt nàng là trêu trọc, làm cho gương mặt đường Yên Nhi không khỏi điểm chút hồng. Trên mặt, lộ vẻ ngượng ngùng. Những lời khen tặng này từ nhỏ nàng đều nghe thấy. Chỉ là lời này xuất từ miệng người thái giám trước mặt. Làm cho trong lòng nàng có một chút ngọt Tiểu nhạc tử như thế nào ngươi cùng những người khác đều thế Hết sức nói tốt với ta Đường yên nhi trong miệng tuy là nói như thế Chỉ là trên mặt sung sướng cùng ngượng ngùng Đều tiết lộ ra hết tâm tư của nàng Thấy vậy nụ cười trong mắt đồng nhạc nhạc càng thân thiết Ha ha ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi Chẳng lẽ nói thật cũng phạm pháp? Đồng nhạc nhạc vừa nói, một bên bất đắc dĩ khoát tay áo, làm đường yên nhi cũng hết cách. Trong lòng biết đồng nhạc nhạc là cố ý, nhưng lại làm đường yên nhi bật cười trong mắt có một chút vui vẻ. Ha ha, tiểu nhạc tử, ta nói đúng là nhưng mà ngươi tốt lắm, chúng ta đi trước ăn điểm tâm đi. Ăn xong điểm tâm, chúng ta ra ngoài cung chơi. Nghe được đường yên nhi nói như thế Đồng nhạc nhạc lập tức mở miệng nói Mới vừa rồi ta đã sớm ăn xong điểm tâm Rồi hãy nói sau Ở trong hoàng cung Ngươi là công chúa Ta chỉ là nô tài Nô tài là không thể cùng ăn cơm với công chúa Đây là đi quá giới hạn Nếu như bị người biết Khẳng định sẽ đi nói xấu Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Đường Yên Nhi ngẫm lại Cũng hiểu sự việc như vậy Kỳ thật Đối với những việc này Nàng không so đo Hơn nữa Nàng thật tâm coi đồng nhạc nhạc Là người bạn tốt mà đối đãi Chỉ là Đường Yên Nhi cũng biết Lời người đời đáng sợ Nàng coi như không suy nghĩ cho chính mình Nhưng cũng phải suy nghĩ cho đồng nhạc nhạc nghĩ tới đây đường yên Nhi lập tức mở miệng nói tốt lắm chúng ta trước xuất cung sau đó ở bên ngoài tìm đồ ăn trước khi ta tới nơi này từng nghe nói Linh nhà Quốc có rất nhiều đồ ăn ta cần phải thưởng thức thật tốt một chút đường yên Nhi vừa nói vừa liếm liếm cách miệng nhỏ nhắn phấn nổm làm vẻ mặt thèm nhỏ rãi, Giống như một con tiểu miêu thèm ăn Đồng nhạc nhạc không nhịn được bật cười Thì ra Yên Nhi là một người thích đồ ăn vặt nha Ăn vặt Đó là cái đồ gì Nghe được trong miệng đồng nhạc nhạc nói ra một từ mới Đường Yên Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn sườn sốt Tràn đầy nghi hoạt hỏi Trong lòng biết đường Yên Nhi không biết từ ngữ hiện đại Đồng nhạc nhạc lập tức nghiêng đầu suy nghĩ Sau đó mở miệng giải thích Ăn vặt là những đồ ăn mà mọi người thường thích ăn Ha ha ta đây thật đúng là một người thích ăn vặt Phải biết rằng triệu hi quốc chúng ta toàn bộ đồ ăn ta đều đã ăn qua Đường Yên Nhi mở miệng trên mặt lộ vẻ cao hứng Nhìn thấy dáng vẻ đường Yên Nhi đắc chí dễ thương đồng nhạc nhạc không khỏi chế nhạo nói Có phải Yên Nhi là bởi vì đã nếm hết đồ ăn triệu hi quốc Mới đến linh nhà quốc chúng ta Tiếp tục tìm những đồ ăn vặt mới Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Đường yên nhi phản phất như bị người nói chút tâm sự Không khỏi đưa tay gãi gãi sau gáy Thì thì cười không ngừng ngươi nói đúng Nghe vậy đồng nhạc nhạc không khỏi hé miệng cười một tiếng Tốt lắm bụng ngươi cũng đã đói Chúng ta nhanh lên một chút xuất cung đi